các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bị tin đoán. Mà thầy bạo mồm thật, thậm chí còn dám bảo người ta là nếu không để thầy xoay lại nội thất thì sang năm trong nhà sẽ có người bị mù, rồi từ từ cả nhà sẽ mù hết. Thầy nói thế thì ai còn dám từ chối. Câu chuyện thầy phong thủy đòi trang trí lại nội thất của cửa hàng mỹ phẩm xảy ra đã 2 năm. Mỗi lần vợ chủ tịch nhất ghé thăm, bà chủ đều nhắc lại và phân vân nói: "Thì 2 năm nay nhờ trời, cửa hàng của em lúc nào cũng đông khách. Thế đấy bà cũng thấy đấy. Các công ty mỹ phẩm, các đại lý, người ta tin tưởng nên người ta giao hàng trước, 6 tháng sau người ta mới tính tiền. Đâm ra là em cứ phân vân em tự hỏi là giá như mà không có cái ông thầy phong thủy nhúng tay vào cái cửa hàng của em á, thì không biết là cái tình hình buôn bán có được khá quan như thế này hay không?" Tang gia cho đến bây giờ, em cũng chẳng hiểu là mình tốn cho lão 5 triệu là xứng đáng hay là phí phạm hay là bị lão lừa. Bà nhất cứng rắn đáp ngay. Tôi thì tôi biết ngay là bà bị lão lừa. Lão dọa để bà sợ, phải cống tiền cho lão. Hàng bà bán chạy là vì chất lượng tốt, hợp với sở thích của khách hàng, và lại cái lúc này kinh tế thịnh vượng chứ có dính dáng gì đấu với phong thủy. Bà bạn chép miệng thở dài. Thú thật là em chả biết như thế nào. Tức lão thì em vẫn tức. Nhưng mà có lắm lúc thì em cũng tự nhủ, giá như mà không có lão á, biết đâu chừng em xuống xóc hay lại lại trắng tay rồi. Tôi nhờ lão mà chả có việc gì xảy ra. Bà Nhất đã không tin phong thủy. Từ ngày nghe người bạn kể chuyện này lại càng mất hết cảm tình với các thầy phong thủy. Nhưng ông Nhất thì trái lại, niềm tin của ông sắt đá lắm, không ai lay chuyển nổi. Ông mua đất xây nhà mới, thiết kế trong ngoài đều bám sát theo lời chỉ dẫn của các thầy phong thủy. Không phải ông cầu cho công danh sự nghiệp thăng tiến, thăng làm gì nữa khi ông đã là ủy viên Trung ương Đảng, đang nắm chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nghĩa là làm vua một cõi với tất cả mọi quyền hành và lợi nhuận. Ông đâu có thích về trung ương, không mê làm bộ trưởng hay thứ trưởng, thậm chí ngay cả cái chân ủy viên bộ chính trị ông cũng không ham, bởi tiếng thì lớn mà quyền hành chẳng có bao nhiêu trừ chức vụ thủ tướng. Tình hình ngày nay thay đổi lắm rồi, không còn như thời chiến hoặc những năm đầu của thời hậu chiến, lúc phe bảo thủ còn quá mạnh. Ông là thành phần trẻ, ngoi lên sau chiến tranh, khi thế giới đã bước sang thời đại internet, khi mà dép râu nón cối đã vào hẳn trong dĩ vãng để thay bằng Mercedes và điện thoại iPhone đắt tiền. Đảng viên trung ương bây giờ giám ngang nhiên có vợ bé, có đảo trẻ Đạo đức cách mạng chỉ còn là dư âm của thời nghèo đói mà thôi. Ông cứ nhắc mãi với vợ ông là làm nhà theo phong thủy không phải để vươn lên mà chủ yếu chỉ để giữ lại để bảo vệ những gì ông đang có. Thế thôi. Dù không tin, bà vợ cũng gật đầu nhất trí bởi bước đường công danh của chồng bà mấy năm nay. Toàn gặp may mắn bất ngờ. Có lúc ngồi uống rượu với bạn bè, ông khề khà bảo Những người như cánh trung mình à lớn lên sau chiến tranh, tức là đã may mắn lắm rồi. Ý thức rõ ràng như vậy cho nên ông cần phải bám lấy bất cứ cách nào để duy trì cái may mắn ấy, và một trong những cách ông tin rằng hữu hiệu là phải theo sát mọi lời chỉ dẫn của thầy phong thủy. Trước hết, ông xây căn nhà đổ sổ dựa lưng vào sông, dòng sông nhỏ vốn ngày xưa chỉ là con kênh đào dẫn nước thủy lợi, lâu dần biến thành con sông nước trong xanh đưa làn gió thoáng mát quanh năm vào nhà ông. Ông giải thích đơn giản cho bà vợ hiểu rõ thâm ý của ông. Ông nói: "Phong tức là gió, thủy là nước. Làm nhà đó chủ yếu cần ở nơi cao ráo, có gió và phải có nước, càng nhiều nước thì càng tốt, vì ông bà mình vẫn có câu là tiền vào như nước cơ mà. Bởi vậy tôi dứt khoát lấy cho bằng được mảnh đất này, cả thị xã chẳng có cái chỗ nào thoáng mà cái chỗ này" bà vợ dè dặt góp ý. Thôi thì ông muốn làm thì ông làm. Tôi không biết, nhưng mà đừng có phô trương quá, cái nhà báo bây giờ nó soi mói lắm đấy. Chủ tịch nhất hừ một tiếng rồi gằn giọng. Tôi là tôi chúa ghét cái đám nhà báo, nhưng bà cứ yên chí, bố bảo chúng nó cũng chẳng dám động vào tôi, đứa nào ngoa ngoe tôi cho công an cụm tuốt tống vào tù. Rồi ông lái xe chậm chậm chạy qua chạy lại mấy vòng trên khu đất ông sắp xây nhà, vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Ngày trước trên mảnh đất này là nhà máy dệt và xưởng nhuộm vải có cái tên rất hấp dẫn là Chiến Thắng. Vì không huy động được thêm vốn đầu tư, ban giám đốc cứ để cho nhà máy càng ngày càng xuống cấp. Nam sư. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net